Trường mốt khải hoàn nhìn lý trưởng lão và trần t r ư ở n g lão giao mệnh bài ra tần đình lộ ra nụ cười hài lòng mỗi cường giả thần cung cảnh đều là cao thủ hiếm có tại đông hoang có uy năng rời núi lấp biển mà mỗi một cường giả thần cung cảnh đều cực kỳ kiêu ngạo hiếm có cường giả thần cung cảnh nào nguyện ý thần phục người khác hiện giờ mệnh bài của lý trưởng lão và trần t r ư ở n g lão nằm trong tay tần đình sống hay chết quyết định chỉ bằng một ý niệm của tần đình nghĩa là sau này tần đình sẽ có hai vị cường giả thần cung cảnh thể sống chết hiệu chung về phần hai vị cường giả thần cung này có phải cam tâm tình nguyện hay không chuyện này không quan trọng không phải sao mà tần đình cũng không thèm để ý suy nghĩ trong nội tâm lý trưởng lão và trần trưởng lão hắn chỉ quan tâm đến kết quả mệnh bài đã giao ra lý trưởng lão và trần trưởng lão thở ra một hơi cung kính bái tần đình tham kiến công tử bọn hắn đều là người có tâm tư thông thấu một khi đã lựa chọn hoàn toàn thần phục huyền thiên thánh tử đương nhiên sẽ không hài lòng tân đình mỉm cười nhìn lý trưởng lão và trần trưởng lão mệnh bài đã nằm trong tay mình vậy có thể yên tâm sử dụng hai người này tân đình mỉm cười nói với năng lực của lý trưởng lão và trần trưởng lão là một cung phụng thật sự là có chút uổng phí tài năng lý trưởng lão và trần trưởng lão cung kính nói tất cả nghe theo công tử phân phó tân đình thản nhiên nói trần t r ư ở n g lão đi làm t r ư ở n g lão chấp sự nội môn còn lý trưởng lão đi làm t r ư ở n g lão công đức viện đi lời vừa dứt trong nháy mắt hô hấp của lý trưởng lão và trần t r ư ở n g lão nặng thêm t r ư ở n g lão chấp sự nội môn thì không cần phải nói sự vụ lớn nhỏ của huyền thiên tông đều phải qua tay của t r ư ở n g lão chấp sự nội môn có quyền hành cực lớn mà trưởng lão công đức viện lại trưởng quản công lao sự nghiệp công hiến của toàn bộ đệ tử huyền thiên tông q u y ề n cao chức trọng lý trưởng lão và trần t r ư ở n g lão liếc nhau đều nhìn ra vẻ mừng như điên trong mắt đối phương so với cung phụng không có cái gì với hai chức vị trưởng lão chấp sự nội môn và trưởng lão công đức viện này cảm thấy hơi có cảm giác mộng ảo xem ra mọi chuyện đều có hai mặt có hại cũng có lợi mặc dù sinh tử của hai người bọn họ đã không nằm trong sự khống chế của bản thân nhưng chính mình cũng đã tìm được một núi dựa lớn mà trâm trọng nhất là mệnh bài của mình bị huyền thiên thánh tử t r ư ờ n g khống trong tay huyền thiên thánh tử cũng sẽ hoàn toàn yên tâm về mình coi hai người là tâm phúc lý trưởng lão và trần trưởng lão nói đa tạ công tử nguyện vì công tử quên mình phục vụ trong lòng tần đình hơi trào phúng các ngươi không muốn quên mình phục vụ cũng không được sắc mặt lại thản nhiên phất tay cho bọn hắn lui ra hai tháng sau cường giả huyền thiên tông xuất trình rốt cuộc đã khải hoàn trong trận chiến này có thể nói huyền thiên tông toàn thắng một trận chiến chiếm đoạt hai đại thánh địa nguyên thủy môn và cổ thần cung tài nguyên của hai đại thánh địa kinh người biết bao tính riêng tài nguyên cũng đủ để huyền thiên tông nuôi ra vô số cường giả mà trừ các hoàng triều bị đánh nát quốc đô phụ thuộc hai đại thánh địa các điều hoàng triều khác đều quy thuận huyền thiên tông các quốc gia này đều phải tiến cống hàng năm những quốc gia này quy thuận liền tương đương có thêm một nguồn tài nguyên khổng lồ mà điều quan trọng hơn là hai đại thánh khí của cổ thần cung thiên thư và đạo cung đều bị huyền thiên tông đoạt được kể từ đó huyền thiên tông liền có tứ đại thánh khí hạo thiên kính hiên viên kiếm thiên thư và đạo cung thực lực tăng vọt trở thành một quái về điểm này cao tầng huyền thiên tông vẫn rất tỉnh táo hơn nữa ba đại thánh địa càn nguyên tông tinh nguyệt giáo triều thánh tông đều phái sứ giả mang theo trọng lễ đến lấy lòng trong lúc nhất thời khắp đông hoang tràn ngập cảnh tượng thái bình khi cường giả xuất trinh của huyền thiên tông tiến vào bên trong sơn môn mấy chục vạn đệ tử huyền thiên tông đã chờ trên quảng trường sơn môn cùng hô to uy vũ uy vũ uy vũ tất cả mọi người phát ra tiếng gieo hò từ nội tâm dù sao tông môn càng cường đại bọn hắn sẽ lấy được càng nhiều ích lợi tất cả mọi người tự hào vì chính mình là đệ tử huyền thiên tông tiếng hoan hô vang tận mệ xanh thậm chí đại địa cũng hơi chấn động mà khi tần đình xuất hiện bầu không khí càng được đẩy lên cao trào bây giờ uy danh của huyền thiên thánh tử đã sớm chuyển khắp đông h o a n g tất cả mọi người đều biết hai đại thánh địa nguyên thủy môn và cổ thần cung bị hủy diệt là do huyền thiên thánh tử một tay thao túng vô số đệ tử huyền thiên tông cuồng nhiệt nhìn tần đình giống như đang nhìn thần của bọn họ mấy chục vạn đệ tử huyền thiên tông cùng hô to Cung ngânh trong h h Khải Hoàn ngânh Thánh tử Khải Hoàn ngânh Thánh tử Khải Hoàn á n Cung Cung Tử Tử Tử t lúc nhất thời giữa thiên địa chỉ còn lại thanh âm này t r à n g cảnh bực này khiến lý trưởng lão và trần trưởng lão giật nảy mình đến lúc này bọn họ mới biết uy vọng của huyền thiên thánh tử tại huyền thiên tông cao đến mức nào thực tế mà nói hiện giờ huyền thiên thánh tử tần đình mới là biểu tượng của huyền thiên tông là ý chí của huyền thiên tông chỉ có tần đình mới có thể làm mấy chục vạn đệ tử vui lòng phục tùng điểm này dù là trưởng giáo lang tiêu chân nhân cũng không làm được